các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. Dạ. chứ nó đâu phải người ta đâu mà không ai đâu phải là ma đâu mà không có ai thấy nó ba tôi đội đèn xuống mà đâu có thấy rồi thì thời gian cũng trôi qua gia đình tôi vẫn lo làm ăn chứ không ai có nghi ngờ gì khác hết nếu nói về gia đình tôi thì có năm anh chị em gồm có anh hai nè tôi là thứ ba đỗ tới Dị Tư, rồi tới cậu Năm và sau là Dị Út. Thời gian trôi qua, các anh chị em tôi lớn lên và lập gia đình, rồi từ từ ra ở riêng. Vì có Dị Út thì chưa có gia đình và còn ở nhà với ba má của tôi. Một hôm thì Dị Út bị bệnh, ba má tôi mua thuốc bắc về nấu cho Dị Út uống. Bệnh tình thì cũng đã hai tuần rồi mà không có thuyên giảm, mà trái lại càng ngày nó càng nặng thêm vì không có ăn uống gì hết lúc thì tỉnh lúc mê thấy tội lắm rồi có những lúc gì bật ra tiếng nói sao mà nó giống như là giọng của đàn ông vậy rồi có khi gì còn cười khà khà với má tôi nữa ba má tôi nghĩ là chắc có lẽ bệnh lâu ngày nên vì út bị tắt tiếng cho nên cái giọng nói nó khao khao khao giống như là đàn ông vậy. Tôi biết đến đây thì tôi cảm thấy rần rợn ở trong người, nổi da gà rồi chú ơi, chân tay tôi lạnh buốt hết, chắc tôi không có dám viết tiếp tục đâu. Thôi thì để cho tôi đi hâm ly nước trà uống cho đỡ lạnh nhanh chú. Bây giờ thì tôi viết tiếp đây. Theo tôi thấy Diễu không có bình thường khi thì dì nằm mê man mà không chịu ăn uống gì cả nhìn dì thật là tiều tụy ốm nhom ốm nhách cả khi thì dì thức dậy vào đòi ăn uống đủ thứ mà nói năng rất là lanh lợi mà cũng với cái giọng khao khao như tiếng của người đàn ông rồi có một hôm đó không biết dì út bà không có bằng lòng chuyện gì đó mà đá tung cái bàn ăn tôm nước dâng tung té khắp nhà mà nói thiệt cái cảnh tượng này đó xảy ra rất là thường luôn ba má tôi thiệt là buồn hai người mới đưa dị út đi chữa trị nhiều nơi nhiều thầy thuốc lắm thuốc bắc có thuốc nam có thuốc tây cũng đều có đến nay cũng đã hai tháng rồi dị út thì càng ngày càng xanh xao gầy guộc thấy thương lắm chú ơi bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là nhờ thầy pháp Tới chữa xem sao Thế là ba tôi lặng lội Đi tìm thầy Pháp Má thì đi mua sắm trái cây Qua quả và nhang đèn cho đúng lễ Ba má mới đem dị Úc Ngồi trước bàn thờ Để thầy Pháp làm phép trừ tà. Thầy Pháp ổng đốt ba cái nén nhang Rồi ổng cầm ổng vẽ vẽ Cái gì đó không biết ở trước trán của dị Úc Khi mà vẽ xong Thì tự nhiên trái cây nè Qua quả ở trên bàn, nó liên tục nó rớt xuống đất hết trơn luôn. Rồi giống như có ai đó sô mạnh vào bàn thờ vậy, rồi tất cả những gì trên bàn đổ xuống đất hết. Rồi thì sau đó có nhiều trái cam nè, trái bưởi, nó đâu có cánh đâu. Vậy mà nó bay liên tục vào ông thầy Pháp, giống như có người nào cầm chọi ông vậy. Lúc đó thì dị Út mới ngồi vậy, rồi cười khà khà chỉ tay vào ông thầy Pháp mà nói, Nhà ngươi định xô đuổi ta đó hả Ta nói cho ngươi biết nha Ngươi không có làm gì được ta đâu Trái lại đó Ngươi không có toàn mạng với ta đâu Ôi trời ơi Nghe nói như vậy Ông thầy Pháp Ông ngừng vẽ bùa luôn Rồi ông lẹ lẹ ông thu xếp đồ Rồi ông xuống ghe ông đi về. Khi ông thầy Pháp đi rồi Thì dì út mới quay qua ba má tôi Nhưng mà rất lễ phép Nói với giọng như thỉnh cầu Và cũng với cái giọng nói đàn ông khàn khàn. Ông bà có nhiều con rồi Ông bà cho con Út này theo tôi đi Tôi thương nó lắm Trời ơi là trời Ba má tôi trước giờ đâu có tin gì về cõi âm Mà bây giờ thì không tin cũng không được Má tôi mới khóc thét lên và nói Không có được đâu Con Út nó là con gái cưng ở trong nhà Tôi không thể để nó theo người được Rồi sau đó ba má tôi mới đi mời sư thầy về tụng kinh, mà càng tụng thì dì Út càng trở nên hung dữ, đập phá bàn thờ, đổ cúng nhan đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện